Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 26 của bộ truyện Hành giả coi âm Tác giả vũ dịch qua giọng đọc của Phi Tùng Ở Trước khi mà vào tập truyện 26 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung của tập 25 Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì nhóm của Bạch Thế Bảo Đã quay trở lại ngục thất để mà muốn giải cứu Yến Tử Phi Cùng với cả Mã Khôi Nguyên Tuy nhiên thì ở đó thì vô tình đã gặp Tưởng Khang Là một thân tín của Viên Thế Khải Và có một trận giao phong thì Tưởng Khang đã bị Bạch Thế Bảo tiêu diệt Xuất hiện cùng với cả Mã Khôi Nguyên và Yến Tử Phi Lúc đó thì còn có một hòa thượng nữa Và ở tập trước thì chúng ta đang nói về cái nguồn gốc Gốc gác xuất thân của hòa thượng Thì hòa thượng đó là được gọi là Tam hòa thượng Tam hòa thượng thì khi vừa mới xuất ra Thì đã gặp phải Biến cố đó là ngôi chùa bị Cháy rụi Chính vì vậy mà theo lời chủ trì Thì ông ta phải đi khất thực Để mà xin bố thí Tam hòa thượng thì Nghĩ rằng là khất thực Thì như kiểu dạng là xin tiền thôi Nên là ông ta nghĩ rằng là Phải đến nơi mà Tập trung nhiều người có tiền để mà mới có thể là xin được tiền Nên là ông ta liền đến Kinh Thành Bưng theo một cái cháp Và trên cái cháp đó thì ông ta đựng chính cái chính cái cánh tay gãy của mình Đã bị chiên giòn để mà vừa đi vừa xin tiền Cũng chính vì lẽ đó mà một thời gian ngắn sau đó thì cả Kinh Thành đã phải loạn cả lên Và cái sự việc đó đã đến tai của thập thất ra Nên là thập thất gia đã mời ông ta đến để xem là có chính xác như là những gì người ta đồn đại hay không à, Nội dung tiếp theo như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 26 ngay sau đây ở Các bạn nhớ like và công ơn cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để mà có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất của Phi Thủng Diễn Đập Ngoài ra thì mình cũng xin thông báo rằng chỉ uh, Mình sắp sửa ra một kênh mới nên hy vọng các bạn có thể là ủng hộ mình Được rồi Chúng ta sẽ cùng nhau vào tập truyện ngay sau đây Một lời cảm ơn mọi người rất là nhiều Lại nói thì cái chuyện của Tam Hòa Thượng đã đến tay đến Khánh Quận Vương dịch khuông Vì thập thất gia này là người thích gây chuyện xem náo nhiệt Đương nhiên là sẽ chịu kiến ông ta rồi Tam Hòa Thượng bèn vào Vương Phủ Đơn giản đáp lời hỏi Han Rồi liền lấy sổ hóa duyên ra Muốn thập thất gia quyên góp Thập thất gia liền nói Tiền thì có nhưng phải lấy được thực chứng Ta vẫn còn chưa thấy tay của ngươi Sao có thể cho ngươi tiền được Ngươi mở cái tấm vải đỏ ra cho ta xem thật hay dạ Tam hòa thượng bè nói Tay tàn một khúc sợ làm ô uế mắt quý của vương gia Thập thất ra bè nói Bớt nói nhảm Mau mở ra cho ta xem Tam hòa thượng đành phải quỳ trên đất vén tấm vải đỏ lên Dơ cánh tay bị cháy đen lên quá đầu Thập thất vương gia đang cúi đầu nhìn xuống Hắn đột nhiên dơ tay lên như vậy Một cánh tay cột đen thui như là đùi dê Xuyên nữa chạm vào mũi của thập thất vương gia Thập thất vương gia giật mình lập tức nổi giận Búp Một tay vỗ xuống bản mắng Hốn trước Người dám lấy một cái đùi dê cháy khét đến đây lừa ta ư Tam hòa thượng vội vàng dập đầu mà nói Đây đúng là cánh tay của tiểu tăng Không dám giấu giếm vương gia nửa lời Thập thất vương gia giận dữ mà nói Nhưng ta thấy không giống. Người đâu? Đặt tay phải quán lên bàn Trước mặt ta, chặt xuống xem. Ngay sau đó thì mấy tên vệ binh xông vào. Tùm lấy Tam Hòa Thượng ấn lên bàn Sắn tay áo bên phải lên keng một tiếng rút đao thép ra định chặt xuống. Tam Hòa Thượng kinh hãi sợ đến ngất xỉu ngay tại chỗ. tập thất phương ra xua tay, ra hiệu cho quan binh cất dao thép đi rồi nói. Đi. Lấy chậu nước lạnh rộn trón tỉnh lại cho tài. Quân binh bèn bưng hai chậu nước lạnh đến rộn thẳng vào đầu của Tam Hòa Thượng. Tam Hòa Thượng dùng mình. Vừa nhìn thấy một tay phải vẫn còn. Lại sờ soạn khắp người thấy không sao. Vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lia. Bái. À, dập đầu với cả thập thất vương ra. Thập thất vương ra cười mà nói. Vừa rồi ngươi có sợ không? Tam Hòa Thượng mặt mày ủ rột áp. Dạ Khiến Tiểu Tăng giật cả mình Thập thất vương gia nói Người giờ cái tay cháy khét lên như vậy Suốt nữa chạm vào mũi của ta Người làm ta giật mình thì có Ta cũng làm người mà giật mình một phên Coi như hề nhau Người đâu Dẫn hắn đi tìm quản gia Nói ta quyên góp 500 lượng bạc Cứ như vậy mà Tam Hòa Thượng Cầm một cánh tay trái bị cháy khét Hồ đồ đổi lấy 500 lượng bạc Để mà tu sửa chùa Sau này thì chùa được tu sửa xong trụ trì còn đặc biệt chôn cánh tay trái của Tam Hòa Thượng Ở sân sau chùa để tỏ lòng từ ân được báo đáp Vừa rồi là câu chuyện về cánh tay cụt của Tam Hòa Thượng Giờ thì hãy quay trở lại câu chuyện của mọi người Và lúc này thì Trúc Lão Nhị liền nói với cả mọi người Vừa rồi có mấy tên quan binh nhanh chân đã chạy rồi Chắc chắn là đi báo tin đó Ta thấy nơi này không nên ở lâu Chúng ta mau mau đi thôi Bạch Thế Bảo cũng gật đầu đồng ý nói Bây giờ tên tưởng Khang đã chết Viên đại đầu và biên khuê chắc chắn sẽ nổi giận Nhất định sẽ phải đám binh lính lùng bắt ở trong thành Nhất định trước khi đóng cửa thành Thì đến lúc đó chúng ta muốn trốn cũng không thoát đâu Mọi người đều gật đầu đồng ý Mã Khôi Nguyên nói với cả Yến Tử Phi Này huynh đệ Yến Tử Phi Yến Tử Phi Hôm nay có thể cứu được Tam hòa thượng của ta ra Ta cũng nói thật là không biết lấy gì báo đáp Lát nữa chúng ta trốn thoát khỏi thành rồi Ê là phải chia tay Ta thì cũng không có gì để tặng cậu Mã Khôi Nguyên vừa nói Vừa lấy từ trong người ra một tấm gỗ Ở trên đó viết ba chữ Bạch Liễu Đường nói Đây là lệnh bài của bảo gia đường khẩu của hai đệ tử Bạch Thứ và Liễu Sa của ta. Cậu cầm lấy cất kỹ đi. Nếu sau này có khó khăn gì, có thể gọi đệ tử nhật thấp của ta đến giúp cậu. Vật này trong tay Yến Tử Phi không đáng một xu, nhưng Yến Tử Phi vẫn cảm ơn, cầm tấm gỗ cất vào người. Lúc này Bạch Thế Bảo cười một trùm chìa khóa bên hông của một cái ngục, ném vào trong ngục lớn tiếng mà nói: Những người nào còn sống, Trốn hết cả đi Tù nhân ở trong ngục thấy trùng chìa khóa đầu tiên là ngẩn người ra Sau đó ủa lên sông tới Sau đó Bạch Thế Bảo và những người khác bay người chạy về phía cửa lớn của nhà Lao Lúc này đáng quan binh canh ngục trong nhà Lao Người nào có thể động đậy đều đã chạy hết cả rồi Người không thể động đậy được thì hoặc chết hoặc bị thương Ai còn có thể ngăn cản bọn họ Chạy ra khỏi nhà tù Bạch Thế Bảo liền kêu lên Thôi chết rồi, hỏng Lý cha và các huynh đệ khác Vẫn còn ở trong tứ hợp viện chờ tin tức của ta Thạch Bình Hải lúc này nói Vậy nhanh lên đi gọi bọn họ Sau đó thì đi đâu tập hợp bây giờ Mã Ngu Gia nói Trước tiên là cứ trốn ra khỏi thành Chúng ta gặp nhau ở nhà Hoang Sau đó tìm cách về Thiên Tân trốn một thời gian Nhất trí Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà Hoang ngoài thải. thành Thạch Bình Hải nói xong Thình thịch thình thịch chạy về báo tin Phía bên này thì Mã Khôi Nguyên chắp tay bái biệt Bạch Thế Bảo Yến Tử Phi và những người khác Thôi, đường đến đây phải dừng lại rồi Ba người chúng ta xin cáo biệt từ đây Chư vị nghĩa sĩ, nếu có duyên sau này chúng ta còn gặp lại Yến Tử Phi nhìn Tam Hòa Thượng và Tiểu Đào Hồng phía sau Mã Khôi Nguyên cười mà nói Nếu không có thuật đoán chữ chư thần của Mã Đạo trưởng Cùng với cả sự giúp đỡ của Tiểu Đào Hồng Thì e rằng các huynh đệ của tôi vẫn còn bị kẹt trong hoảng năng Má Khôi Nguyên ngay vậy cười mà nói thôi huynh đệ không cần phải cảm tạ làm gì Nếu không có sự giúp đỡ của cậu Siềng xích trên người của Tam Hòa Thượng Huynh đệ của ta đây làm sao mà mở ra được Làm sao cứu được cậu ấy ra Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng đó Bạch Thế Bảo đứng bên cạnh thầm nghĩ Yến tử Phi rốt cuộc đã giúp má Khôi Nguyên làm gì Sao lại khiến ông ta khách khí như vậy nhỉ Hơn nữa mã Khôi Nguyên này vì sao lại trong phương ngàn kế Cứu vị Hòa Thượng đầu trọc này ra chứ Mà khoan đã Trước đó có nghe Toàn chân Phái nói rằng là trưởng môn của các đạo phái Đều bị người ta hãm hại cơ mà Vì sao Mã Khôi Nguyên này lại bình an vô sự nhỉ Chẳng lẽ Nghĩ đến đây thì Bạch Thế Bào Liền chắp tay với cả Mã Khôi Nguyên Nghe nói Mã Đạo Trưởng có thể đoán chữ bói toán ờ, Không biết trước khi đi Có thể đoán cho tôi một chữ được không Mã Khôi Nguyên cười mà nói Vì đạo huynh đây quá khen rồi Cậu nói thử xem muốn tôi đoán chữ nào nào Bạch Tế Bảo đáp Là chữ Sơn Nghe Bạch Tế Bảo nói Chính là chữ Sơn ở trong tể Liên Sơn Má Khôi Nguyên cười cười mà nói Ý của chữ Sơn này Chính là đã có ngày gặp mặt Huynh đệ sau này nhất định Tiền đồ vô lượng Không sợ không ai biết đến đâu Bạch Tế Bảo lắc đầu mà nói À không Tôi không phải là muốn đoán tiền đồ của mình Mã Khôi Nguyên ngẩn người ra hỏi Vậy cậu muốn đoán cái gì Đoán về nguyên nhân cái chết của một người bạn Mã Khôi Nguyên cúi đầu suy nghĩ Đột nhiên sắc mặt biến đổi Hình như đã tính ra được điều gì đó Sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn Bạch Thế Bảo nói Có phải cậu muốn đoán người này tên là gì có phải không Bạch Thế Bảo nói thẳng Tên người này là Tề Liên Sơn Quả nhiên Mã Khôi Nguyên đã biểu cảm cứng đờ Sau đó lạnh lùng mà đáp Ba chữ Tây liên sơn hợp lại là chữ kỳ Chính là đường núi gập gảnh Cũng gọi là đạo bất bình Nay thiên hạ đạo phái đại loạn Đạo này đã bất bình rồi Tôi khuyên đạo huynh đừng tham gia vào Tránh rước họa bảo thân Bảy thế bảo nghe xong trong lòng tầm nghĩ Mã khối nguyên này dường như là có điều kiêng kỵ không chịu nói thật Còn khuyên mình đừng nhúng tay vào vũng nước độc này E rằng chuyện này không hề đơn giản Tạm thời chỉ chúng ta không bàn đến việc Bạch Thế Bảo và những người khác đi đâu Và cũng không nói ba người Mã Khôi Nguyên sẽ đi về phương nào Hay rẽ ra một hướng khác, lần này chỉ nói về một người mà thôi Đó chính là bảng cầu tử Cái vị hậu duệ của quỷ cốc tử này dựa vào tài ăn nói lưu loát, thuyết phục khắp nơi Bảy mưu tính kế cho người khác, được mệnh danh là biện tài vô song Kỳ tài bậc nhất, lại còn chuyên tâm vào tâm kế, hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế Lúc này bàng cầu tử đang vội vã đi về phía địa giới của Cáp Đức Môn ở trong Kinh Đô Kiều Môn. Trước một căn nhà nhỏ riêng biệt bàng cầu tử dừng chân lại quay đầu nhìn xung quanh rồi đầy cửa bước vào sân. Chính phòng của căn nhà này đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại mấy bức tường tàn màu đen. Chỉ còn lại nhà phía nam và phía tây là còn nguyên. Trong sân trồng hai cây táo, một cây bị cháy mất một nửa. Tuy rằng đã vừa trải qua một trận hỏa hoạn, Nhưng sân vẫn được dọn dẹp sạch sẽ Đến cả góc thường cũng không thấy một cọc cỏ dại Trên cửa gian nhà phía nam Bị người ta đóng vào nửa đoạn đinh quan tài Ở trên đinh thì treo hai chiếc lồng chim tinh xảo Một là nuôi hoàng yến Và một nuôi sáo đen đây cửa bước vào nhà Ở chính giữa phía trong Trong một bức tranh quận Vẽ một ông lão mặc áo bào màu vàng Đậu đầu đội mũ vương Mặt trắng không dâu Đây chính là tượng của Lão Lang Thần Lão Lăng Thần này chính là tổ sư gia của giới Kinh Kịch Có thể thấy chủ nhân của căn nhà này là người biểu diễn trên sân khấu Ở trên bàn bát tiên bày đĩa đồ cúng còn có một lư hương nhỏ Bàng cầu tử thấy ba nén hương cắm ở trên lư hương đang bốc khói Vừa cháy được một nửa liền cười mà nói Nhị ra Thái hôm nay không diễn sao Lời vừa mới dứt Từ trong nhà bước ra một người đàn ông mặt gầy Tóc chảy ngược Mặc một chiếc áo khoác vải xanh Tay xách một chiếc lồng chim lớn Vừa thấy bàng cầu tử liền cười Nhưng vì đang xách lồng chim nên là không tiện cúi trào Chỉ đành tượng trưng chắp tay mà nói Cũng nhờ phúc của ngài Tôi cũng không muốn rảnh rỗi như vậy Nhưng tối nay không ai mời tôi diễn cả Nói xong thì anh ta ra hiệu mời bàng cầu tử ngồi xuống Còn anh ta thì nghiêng người Ngồi xuống một chiếc ghế trà sơn đỏ lê hoa Đặt chiếc lồng chim lớn lên bàn trà Rồi chỉ vào con chim nhỏ trong lòng cười mà nói à, Tôi vừa mua sáng nay đó Con à, tiểu bạch ngọc này Tốn của tôi 100 lượng bạc Đây là lạ nhà Nửa đêm cũng không ngủ Phải có người dỗ rảnh đấy Bằng câu từ cười phụ họa nói Nhị gia thái thích mấy thứ đồ chơi tinh xảo này nhỉ Thật là chịu chi tiền mua vui Anh coi thế thôi Cái con bé này đáng yêu lắm đấy Hiện giờ tôi vẫn chưa dỡ tấm vạch ngăn Đợi đến khi mà nó hót được Anh nghe giọng của nó như là giọng nữ cao giòn tan Còn lúc nó khóc Thì trong cổ họng như là gắn một cái lò xo so âm dung Khiến người nghe muốn rước nước mắt đó Bàng cầu tử nghe vậy nói đùa Ồ chẳng lẽ nó còn luyện giọng hay hơn cả nhị ra thái nữa sao Thì nó giỏi hơn tôi mà Nó hát giọng nữ cao Tôi hát mặt nạ làm sao so được chứ Nhị Gia Thái pha trà đưa cho bảng cầu tử nói Tục ngữ nói rồi Vô sự bất đăng tam bảo điện Nói đi tới muộn như thế này đến đây có chuyện gì vậy Bảng cầu tử nhận lấy chén trà Gạt gạt bọt trà Không nói thẳng vào vấn đề Ngược lại là nhìn chằm chằm vào chiếc lồng chim đến xuất thần nói Lồng chim của Nhị Gia Thái thật là tinh xảo Không nói là tinh xảo Tôi bắt trước kỳ bảo trai làm đấy Chỉ viêng uh, riêng việc cái chọn trúc mau thô, hấp luộc, trẻ nan, phơi khô Cũng tốn của tôi không ít công sức đâu Ừ, tinh diệu thay Không nhìn chim trong lòng, chỉ nhìn cái lòng chim này thôi, cũng đủ mãn nhãn rồi Nhị gia thái nghe bàng cầu tử khen ngợi, cười một hồi rồi xua tay mà nói Huỳnh đệ nửa đêm đến đây, e rằng không phải để khen cái lòng chim này đấy chứ Bàng cầu tử nhấp một ngộn trà rồi nghiêng người nói với cả Nhị Gia Thái Nhị Gia Thái chưa nghe nói sao Gần đây viên thế Hải có mấy con hải đông thanh đó Ồ Nhị Gia Thái vừa nghe đến hải đông thanh liền cảm thấy hứng thú Bàng cầu tử cố ý úp mở nói Nhưng mà đáng tiếc thay Mấy con hải đông thanh này tính khí dữ dằn lắm Mấy cái lồng tre không nhốt được chúng Không có cách nào tôi liền đến đây mượn Nhị Gia Thái chút đỏ Mượn đồ sao? Nhị Gia Thái hỏi dồn Huynh đệ đừng úp mở nữa, cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Bàng cậu tử liền cười ghé sắt vào tay Nhị Gia Thái nói nhỏ. Không biết cái lồng sắt của Nhị Gia Thái có thể mượn dùng một chút được không? Lồng sắt. Vừa nghe thấy ba cái chữ này, vẻ mặt của Nhị Gia Thái lập tức trở nên nghiêm túc. Vì sao lại vậy? Trước tiên phải nói qua về Nhị Gia Thái này. Nhị Gia Thái này là người hát mặt nạ ở trong gánh hát. Cũng là dân chơi chim ở khu vực ngoài Cáp Đức Môn này. Anh ta sống bằng nghề hát, nuôi chim coi như là để tiêu khiển. Sáng sớm thức dậy xách lồng chim điên núi rừng sông nước luyện giọng. Lúc về thì vào quán trà uống trà cùng đám bạn chơi chim chiêu trò. Lồng chim của anh ta thì không che phủ, đi đến đâu cũng có người xem. À, người khác xem chim thì mua vui, anh ta lại nhìn người vây xem để lấy làm liễm vui. Chính là một người chơi chim bình thường như vậy Tuy nhiên lại ẩn giấu một thân phận hoàn toàn khác Chính là Vô Xá Lạnh Anh ta chính là người truyền thừa của huyết trích tử Năm xưa thì ung chính hoàng đế vì đoạt hoàng quyền Đã thiết lập cơ mật sự Chế tạo một loại ám khí thần bí Dùng để loại trừ dị kỳ Ám sát thế lực đối địch ra lệnh cho đám tâm phúc hộ vệ bí mật luyện tập Thành lập một tổ chức ám sát Và bí mật ban xuống Tứ tự chiếu thư, nổi tiếng hậu thế chính là sát, vô xá lạnh Loại ám khí thần bí này thì có hình dạng như là lồng chim Ở bên trong ẩn chứa cơ quan Thường lúc địch nhân không để phòng Liền chụp lên đầu nhẹ nhàng gạt cơ quan Đầu người sẽ lập tức rơi xuống Bản thân nam khí thì lại được tẩm kịch độc Được luyện chế từ nhựa cây tát thụ trộn với cả nọc rắn Chỉ cần dính một giọt liền có thể khiến toàn thân lở lét mà chết Độc tính cực mạnh Thấy máu là chết Loại binh khí chuyên dùng để ám sát này tiết là huyết trích tử Sau khi mà ung chính lên ngôi Dân gian đồn đại tai họa nổi lên Nói ung chính đoạt ngôi bất chính Mượn huyết trích tử để mà trừ khử dị kỳ Ung chính biết rõ lời đồn là thật Để yên lòng thiên hạ liền hạ lệnh bãi bỏ cơ bật sử Bí mật sử tử đám hộ về huyết trích tử đó Và tiêu hủy luôn huyết trích tử Cùng với cả phương pháp chế tạo Nhưng mà không ngờ rằng có một người đã trốn thoát mang huyết trích tử đến dân gian Huyết trích tử ở trong tay của nhị gia thái chính là do người này lưu truyền lại Từ khi mà nhị gia thái có được huyết trích tử đã bế môn suốt 3 năm Tốn bao nhiêu tâm huyết tỉ mỉ mải rũa cuối cùng cũng hiểu thấu được sự huyền diệu bên trong đó Nhị gia thái ngày thường dắt chim đi dạo đều không che phủ lòng chim Nhưng có một số người chơi chim vào dạng sáng Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp nhị gia thái Sách lồng chim bước nhanh Hơn nữa còn phủ một lớp vải đỏ trên lồng chim Ở bên ngoài vải đỏ lại được bọc Một lớp vải đen mỏng Đám người chơi chim đều trêu chọc rằng Sáng sớm như thế này Không có ánh nắng trói mắt Che lại làm gì Mở ra xem là chim Bách Linh hay chim họa Mi thế Nhị gia thái khi đó chỉ cười trừ nói Không được không được Nó làm sao chịu được một chút ánh sáng Đám người chơi chim thì lại không hề biết rằng Cái thứ mà anh ta sách ở trong tay thì không phải lồng chim Mà chính là huyết trích tử Hơn nữa ở bên trong thì làm gì có chim Mà chính là một cái đầu người đâm máu Mà lúc nãy cái từ lồng sắt mà bàng cầu tử nói Chính là chỉ huyết trích tử Sau khi mà nhị gia thái Nghe thấy bằng cầu tử muốn mượn mình Huyết trích tử Thì nhị gia thái bền hỏi Mượn sao là mượn như thế nào Bằng cầu tử bền cười mà nói Cho dù là anh cho mượn Cái huyết trích tử đó cho tôi Tôi cũng sẽ không dùng Tôi muốn mượn là mượn cả anh Cùng với nó cơ Ồ là mượn người ư Không sai Chỉ cần nhị gia thái chịu mang theo huyết trích tử giúp tôi giết vài người Tôi chắc chắn sẽ có chỗ tốt cho anh đó Chỗ tốt là chỗ tốt gì? Nhị gia thái không hỏi giết ai Ngược lại hỏi chỗ tốt trước Bàng cầu tử cười mà nói Bạc trắng tiền đồng bao nhiêu tùy anh nói Tôi có thể bỏ ra 100 lượng mua một con chim để chơi Thì chứng tỏ nhị gia thái tôi không hứng thú với cả tiền bạc Anh biết mà Bàng cầu tử cúi đầu suy nghĩ cười mà nói Tôi biết viên tế khải có một con hồng điểm khạc Coi như chân bảo lắm Con chim này dám phải xinh xắn dưới cầm có một vệt đỏ Như là men sứ vậy Tiếng hót cũng rất uyển chuyển dễ nghe Nghe nói rằng năm xưa lão Phật ra cũng nuôi một con như vậy Anh xem tôi tìm con hồng điểm khạc này cho anh thì sao chứ Nhị gia thái vừa nghe liền hứng thú cười cười gật đầu Được Nếu như vậy chuyện này cứ ra tôi lo liệu Bàng cầu tử dừng lại rồi nói tiếp Vậy không biết nhị gia thái có thể lấy huyết trích tử ra cho tôi xem một chút được không Nhị gia thái lắc đầu nói Cái đó e rằng không được rồi Huyết trích tử này không thể thấy ánh sáng Thấy ánh sáng thì nhất định phải dùng máu để rửa đó Ồ lại có chuyện như vậy sao Đúng là như vậy Bởi vì năm xưa khi mà ung chính ra tay tàn độc với cả đám cơ mật sử Thì vị da da may mắn trốn thoát kia Mang theo huyết trích tử đã từng lấy hơn 100 cái đầu người Mang theo âm khí và sát khí cực nặng Có thể coi là hung khí chí âm Nếu như thế ánh sáng phá vỡ âm khí thì sẽ không còn linh nghiệm nữa Lưỡi dao của nó đều có dãnh máu chính là để uống máu Cho nên huyết trích tử còn được gọi là huyết trích tử khát máu đó Bàng cậu tử nghe vậy liên tục khen ngợi Trong lòng càng thêm tò mò Lúc này thì nhị ra thái hỏi Mà không biết cái danh tính người tôi phải giết là ai vậy Bàng cậu tử lúc này hoàn hồn nói Cũng chẳng phải nhân vật lớn gì đâu Chỉ là mấy đạo sĩ của mấy đạo phái thôi Trước kia bị tôi thiết kế dùng đọc chết một người Bị đánh thương mấy người Nhưng còn phải người hơi khó đối phó Là đạo sĩ sao Nhị Gia Thái thầm cười nhạo trong lòng Mấy cái thứ gỗ đào trừ tà Vẽ bùa đuổi quỷ đều là lửa người Dưới tay viên tế khải nhiều súng ống như vậy Đối phó với cả mấy tên đạo sĩ thối tha Thì đâu có gì khó khăn chứ Bàng cầu tử sao lại tìm ta ra tay thế này nhỉ Lúc này thì bàng cầu tử Từ trong người lấy ra một tờ giấy Đưa cho Nhị Gia Thái mà nói Phải giết thì chính là ba người trong danh sách này đây Nhị Gia Thái lướt nhìn tờ giấy Trên đó có hình vẽ và tên của ba người Đạo phái và đặc điểm cũng ghi chú rất là chi tiết Nhị Gia Thái lại cúi đầu nhìn kỹ một hồi ngẩn đầu hỏi Vậy tôi có thể đi đâu tìm bọn họ Bạn cầu tử cười mà nói Nửa canh giờ sau ba người này sẽ đồng thời đến kinh thải Ồ tin tức này chính xác không vậy Bàng cầu tử lật ngược, nắp chén trà, úp lên bàn trà cười mà nói Yên tâm đi, bởi vì bọn họ là bị tôi mời đến mà Bị anh mời đến hứ? Nhị ra thái ngẩn người ra, trong lòng suy nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Chính xác là mưu Sát Bởi vì không biết bàng cầu tử từ, từ đâu mà có được một bản viết tay của Nam Phái Cương Thi Đạo trưởng Mao Tiểu Phương ngụy ta một bức thư giả, triệu tập mấy người tối nay đến Kinh Thành Những người này đều là chấp sự trưởng môn của các đạo phái Trong ba người có một người chính là Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiểu Thúc Không sai, bàng cầu tử đang răng một ván cờ thiên tiên cục khổng lồ Lại nói Cái chuyện này liệu rằng có tin được không Nhị Gia Thái vì một con chim mà đồng ý giúp bàng cầu tử giết người Ăn no rồi đập bát Đây chẳng phải là kẻ ngốc hay sao Chuyện này cần phải nói rõ Nhị Gia Thái là một người rất là yêu chim Ở trong giới kinh kịch là người nổi tiếng Anh ta đối với cả tập quán và tính tình của chim hiểu rõ như lòng bàn tay Nhắm mắt cũng có thể vuốt lông Con chim ủ rũ Ở cúi đầu sắp chết Qua tay anh ta vuốt ve một chút Liên trở thành lông mượt mắt sáng Nhảy nhót lung tung Có người nói rằng kiếp trước anh ta chắc chắn là chim Bởi vì luôn cảm thấy anh ta tự nói chuyện Với một con chim họa mi cổ vàng Nhị Gia Thái còn cười với cả người khác Nói rằng là hai tháng Hai tháng tôi có thể dạy nó nói vui vẻ được Anh ta chính là một người yêu chim UC như si Như cuồng vậy Vì có được một con chim yêu thích Đừng nói giết vài người Mà bảo anh ta không ăn không uống chết đói Anh ta cũng bằng lòng Đương nhiên là trước khi chết đói Anh ta cũng sẽ cho chim ăn no nê Quay trở lại lúc này thì sau khi tiễn bằng cầu tử đi Nhị ra Thái về nhà Đi đến trước bàn trà huyết xáo Dùng ngón tay chiêu chọc con chim vài cái Lúc này ánh mắt quét đến tờ giấy Mà bằng cầu tử để lại Lại nhìn rồi vò thành một cục giấy Quay người đi đến bên bàn bát tiên ném vào trong lư hương nhỏ Sau đó đi vào trong nhà thay một chiếc áo khoác rộng thùng thình Sấn tay áo trắng lên Du rú cổ áo đi đến biên bản bát tiên vén bức tranh Lão lang thần lên Từ phía sau lấy ra một cái lồng chim được bọc bằng vải đỏ Anh ta vén một góc vải đỏ lên Lập tức lộ ra một luồng ánh hàn quang âm u chiếu thẳng ra ngoài cực kỳ chói mắt Là huyết trích tử Lộ ra không chỉ có hàn quang của sắt âm Mà còn có một mùi máu tanh đồng nạc nữa Rắc. Nhị gia thái lấy ra một tấm vải đen dưới cầm bàn Xé vải thước xuống bọc bên ngoài lớp vải vải đỏ Lại thêm một ớt vải đen cho huyết trích tử Rồi dùng sức nhấc lên lông mày nhú chặt Xem ra huyết trích tử này không hề nhẹ Nhị gia thái xách huyết trích tử nhấc chân bước ra khỏi cửa Đi đến một quán trà không đóng cửa gần ngã tư Ngồi xuống vị trí cảnh cửa sổ Đặt huyết trích tử lên chiếc ghế bên cạnh Gọi tiểu nhị một ấm trà đặc để tỉnh táo Rồi lại gọi thêm mấy miếng bánh ngọt Tay trái đặt lên huyết trích tử Mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ Uống được nửa ấm trà Trên đường có 3 người bước nhanh tới Nhị ra thái giật mình Vội vàng nghiêng người về phía cửa sổ Thò đầu nhìn ba người này Hai nam một nữ Đi ở phía trước là một hòa thượng Cao chưa tới bốn thước Ở bên cạnh đi theo một người đàn ông trung niên Mặc áo vải xám đeo kính dâm Ở phía sau cùng là một người phụ nữ mặc áo hoa Ba người này chính là Mã Khôi Nguyên Tam Hòa Thượng và Tiểu Đào Hồng à, Không phải Nhị ra Thái ở trên lầu trà tặc lưỡi lắc đầu thở dài Lúc này chỉ thấy Tiểu Đào Hồng đuổi kịp vài bước hỏi Mã Khôi Nguyên Sư phụ à chúng ta đang đi đâu vậy Mã Khôi Nguyên cười tuét tuét nói Chúng ta trước tiên đến thôn Sa Lan Hà Bắc Đó là nơi hoàng nghị gia đệ tử xuất mã của ta lập đàn bảo ra Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút rồi tính tiếp Tiểu đào Hồng cười gặt đầu cũng không nói thêm gì nữa vào lúc chia tay thì mã khôi nguyên giao cho Bạch Thế Bảo một túi bùa hình tam giác Nhờ Bạch Thế Bảo nhét túi bùa này vào miệng thi thể tại nhà hoang ngoại thành Trong thi thể đó cất giấu thất phách của anh trai của Tiểu Đạo Hồng Hỏa Kim Ly Hoa Miêu Khi mà túi bùa được nhét vào miệng thì thất phách sẽ bị hút vào trong túi bùa, tiến hành khóa phách, ngăn không cho thất phách tiêu tán. Cũng bởi vì bọn họ vội vàng ra khỏi thành, không kịp đến nhà hoang lấy phách, đành phải nhờ Bạch Thế Bảo. Bởi vì bọn họ đã hẹn với cả các huynh đệ sẽ đi đâu tập hợp trước đó. Mà cái túi bùa có thất phách của Hỏa Ly Kim Hoa Miêu này, Mã Khôi Nguyên sau này sẽ gọi điện tử đến lấy lại rồi chuyển giao cho Tiểu Đào Hồng sau. Tiểu Đào Hồng tuy là muộn xác hoàn hồn, Nhưng bây giờ cũng coi như là một con người Một người phụ nữ có da có thịt Phụ nữ mà Lấy chồng theo chồng ăn mặc theo chồng Tiểu đào hồng là hoa khôi của trường Lạc Phường Không lo ăn mặc Cô ấy đã biết đủ rồi Chỉ nghĩ đến cuộc sống bị chèn nép dưới bàn tay của biên khuê trước đây Khiến cho cô ấy không khỏi buồn bã rơi nước mắt Bây giờ ở dưới trướng của khu ma long tộc Mã Khôi Nguyên Như vậy cũng chút được gánh nặng Tự nhiên vui mừng khôn xiết Lúc này Tam Hòa Thượng quay đầu lại hỏi Mã Khôi Nguyên. Này, anh không cảm thấy cái thằng nhóc họ bạch kia có chút manh khóe sao? Mã Khôi Nguyên đáp. Chỉ nhìn đạo pháp hắn ta thi triển thì không khỏi đoán được xuất xứ. Nhưng hắn tự xưng là tẩu âm nhân. Điều này khiến ta cũng có chút tò mò. Sao, anh vừa nói tẩu âm ư? Không sai. Người nên biết khu ma nông tộc của ta được xưng là bảo ra xuất mã cho người. Trong đó danh tiếng xuất mã chính là quá âm triệu linh Nếu có người đến đàn cầu tiên xuất mã Thì đệ tử của ta liền xuất hồn xuống âm phủ mời vong đến gặp Mà tàu âm của thằng nhóc kia thì cùng với cả quá âm là cùng một đường Ta nghĩ chẳng lẽ hắn có chút họ hàng xa với cả khu ma long tộc của chúng ta sao Tam hỏa thượng nói Không chừng các anh thật sự là cùng một mảnh đó Mã khôi nguyên tự nói Không thể nào chứ Khu ma long tộc của chúng ta thì có mệnh chú ở trên người Bí thuật không thể chuyển cho người ngoài được Đời đời tổ tiên cũng luôn là một mạch tương truyền Người ngoài thì không thể biết được Nhưng bất quá nếu truy nguyên tận gốc đảo lên tổ sư ra Thì e rằng vấn đề sẽ xuất hiện ở đó Nói vậy tổ sư ra của các anh là truyền bí thuật cho người ngoài ư Mã Khôi Nguyên Hoàn Hồn lắc đầu với cả Tam Hòa Thượng nói Không phải là chuyển cho người ngoài họ Mà là nhà họ mã chúng ta kế thừa môn bí thuật này từ tay của người ngoài họ Tiểu Đào Hồng đứng bên cạnh nghe thấy kỳ lạ Nhưng không dám chen vào cuộc trò chuyện của Tổ Sư Gia Chỉ nghe Tam Hòa Thượng nói Tổ Sư Gia của các anh chẳng lẽ là cùng họ bạch với cả thằng nhóc kia ư? Cũng chẳng phải Tổ Sư Gia của chúng ta là Nhĩ Đông Vi Tính Chính là chữ Trần Đạo hiệu là Âm Tôn Vương Năm xưa tổ tiên nhà họ mã chúng ta thì vô tình cứu ông ấy một mạng, sau mới biết ông ấy là cao nhân đạo Pháp. Tiên tổ liền bái ông ấy làm thầy, từ đó thì truyền một thân bí thuật khu ma có thể hàng yêu khống linh, thông thông âm tổng ma bảo ra khai đạn. Tam Hòa Thượng bè nói, nói như vậy thì chẳng lẽ là tổ sư gia của các anh trước khi mà thu tiên tổ nhà họ mã của các anh còn có đồ đệ nào khác sao? Mã Khôi Nguyên nghĩ nghĩ nói Ừ, có thể là có chuyện này Nhưng bất quá còn có một khả năng khác đó Là khả năng gì? Là tổ sư gia có sư huynh đệ đồng môn Mà sư huynh đệ của ông ấy tự mở đạo phái Thế là chia nhà, lập hộ riêng ý bảng Tam Hòa Thượng nghe xong thì gật đầu Trong lúc nói chuyện thì ba người đã vô tình đi đến cửa thành Nhìn về phía trước Trước cửa thành đang có hơn 10 tên vệ binh vác súng Đang xếp hàng tuần tra trông có vẻ rất đâu vào đó Nhưng mà ở trong tròi canh bên cạnh lại có mấy tên quan đang cởi trần uống rượu đánh bài Xem ra là bọn họ vẫn chưa biết trong thành xảy ra chuyện Đại la bị cướp Mã Khôi Nguyên bèn nháy mắt ra hiệu cho Tam Hỏa Thượng và Tiểu Đào Hồng Rồi cười toe tuet, tuet Nào đi, chúng ta đến xin họ một lối thoát Nói xong thì ớt ngực bước về phía cửa thành Cửa thành Bắc Kinh thì được chia thành Nội thành 9 cửa, ngoại thành 7 cửa Hoàng thành thì 4 cửa Có câu nội kiểu ngoại thất, hoàng thành tứ Ngoại thành do tường ngoài liên kết thành một thể Cấu trúc pháo đài xây bằng gạch Đài thành cao 12 m ba mặt đông tây, nam Đều có vọng lâu, có lính vác súng tuần trai ở bên trên Mã Khôi Nguyên bọn họ thì không có công phu như là Yến Tử Phi Muốn bay ra ngoài thì hơi khó Ây trà trà Xem chuyện này hơi náo loạn đấy Chỉ là nói chuyện vài câu Ra ngoài muộn rồi Cửa thành đóng mất rồi Mã Khôi Nguyên đi đến bên tròi canh Tháo kính dâm xuống Chắp tay với cả mấy tên lính canh Ở trong tròi khổ sở mà nói Ờ mấy vị quan gia Có thể cho chút tiện nghi được không Ờ mở cho một cái khe một tí thôi Một tí điện thôi Tả chúng tôi ra ngoài Một tiên béo trong số đó Dừng đánh bài Chỉnh lại mũ trên đầu nói À Đã lúc nào rồi chứ Đều sắp trời sáng rồi Ngươi vừa nói là đến muộn Còn không bằng là nói đến sớm đi Đợi trời sắp sáng Đợi trời sáng thì ra ngoài một thế Má Khôi Nguyên kêu khổ Ồ quan ra Ấy chết quan ra thông cảm Ta đang gấp lắm Ở nhà có mẹ già con thư đang chờ đợi Tiên Béo xua tay mà nói Cái việc đó ta không quản Cấp trên đã dặn dò Phải theo giờ giấc mà làm Nếu người gấp đi cửa sùng văn quỷ đạ Ở đó có trạm thuế và lính canh cửa đó Cửa sùng văn tục xưng là Cáp Đức Môn Mà Nhị Gia Thái thì cũng đang ở đó Cửa thành đó không phải là không có quan binh canh giữ Chỉ là có một con đường nhỏ có thể đi tắt vào thành Con đường nhỏ này gặp gành khó đi Giữa đường phải đi qua một khu nghĩa địa âm mưu Tục xưng là quỷ đạo Đương nhiên quỷ đạo này cũng không phải là thật sự có ma đâu Mà bởi vì thương nhân muốn vào thành Phải nộp thuế Không ít thương nhân vì tránh nộp thuế cao đã liều lĩnh đi quỷ đạo vào ban đêm Như vậy liền dẫn đến một đám thổ phỉ giết người cướp của Ở đây giết người cướp của, cướp đoạt tiền tài Cho nên tiểu thương nhân gọi sủng văn môn là quỷ môn đạo Gọi nơi này là quỷ đạo, đi đâu cũng nguy hiểm đến tính mạng Mà nghe cái người lính canh nói như vậy thì Mã Khôi Nguyên đầu tiên là ngẩn người thầm nghĩ Đã đến cửa thành rồi lại quay trở lại Thì chẳng phải là đi một vòng lớn hay sao Lãng phí thời gian thì không nói Nhưng nguy hiểm khi quay trở lại Không kém gì tự chui đầu vào giọ Lúc này đây thì tiểu đào hồng Mò mẫm vài hòn đá dưới đất Xoa xoa trong tay biến thành vài đồng bạc trắng Bước lên phía trước nói với cả mấy tên lính canh Ờ mấy đồng bạc này cho mấy vị quan gia Cầm lấy mua rượu uống Hy vọng quan gia có thể nề mặt Nói xong đưa mấy đồng bạc trắng qua Ê chà chà Như thế này có phải là dễ nói không Tên béo liền nhận lấy bạc trắng Sờ vào mù bàn tay trơn nhẫn của tiểu đào hồng Mặt đỏ bừng như là uống rượu mạch say khướt nhau mắt nhìn tiểu đào hồng một lượt Tiểu đào hồng e tẹn mà nói Quan gia Ngài cho chúng tôi qua nha Đại ân đại đức của ngài Tôi xin ghi lòng tạc dạ Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp ngài Hứ Báo đáp ạ Tiên béo cười khẩy nhướng mày mà nói: "Thì ngươi định báo đáp ta thế nào?" Tiểu Đào hồng bèn nói: "Một trăm lượng làm thù lao, thế nào?" "Ừm, 1 1 100 lượng ư?" Những tên quan binh khác nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, 100 lượng đâu phải con số nhỏ. Cô ta vậy mà có thể bỏ ra 100 lượng mua mấy canh giờ này ư? "Ờ nhỉ," Nếu đợi thêm chút nữa vài tiếng sau trời sáng rồi Đến lúc đó đi đi lại lại Chẳng phải là tiết kiệm được 100 lượng sao Thế chẳng lẽ là Con Bình Béo ngây ngốc Không hiểu là trong này có ẩn tình gì Tiểu đào hồng ngẩn người ra Biết mình hơi lỡ lời Vội vàng giả vờ đau lòng và khóc lóc Nói thật thì Mẹ tôi đang nằm liệt dường Tôi và anh trai đến Kinh Thành hái thuốc cho mẹ Còn mời pháp sư của Thiên Thừa Tự Cầu phúc cho mẹ nữa Nếu lỡ giờ mất Tôi sợ mẹ tôi sẽ Vừa nói thì vừa khóc ô ô nước nở nước mắt đảo quanh trong mắt Hóc mắt cũng đỏ lên Tên béo liền sở tay tiểu đầu hồng nói ai Người ta thường nói Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim Ta thấy rằng là Người lên tiết kiệm 100 lượng bạc này đi Ta sẽ thả anh trai và pháp sư của người về trước Người ở lại Ở ở thì ở cùng ta cho vui Thì sao nhỉ Tam Hòa Thượng đứng bên cạnh nhìn thấy thì tức giận đến bốc khói đưa tay sờ vào con dao găm ở bên hông bốp Mã Khôi Nguyên nắm chặt cổ tay của hắn lắc lắc mà nói Đừng hoảng, ngươi nhìn phía sau thử xem Và lúc này dưới màn đêm Một nhóm binh lính xếp thành hàng ngũ tay cầm súng trường vội vã chạy về phía cổng thành Nhanh, nhanh, nhanh lên Phía bên ngoài hàng ngũ có một người chài tóc bóng mượt Trên người đeo chéo một bao súng làm bằng da trâu đi đôi giày da bóng loáng Vừa quát lớn vừa thúc dục nhóm binh lính Có thể thấy hắn là chỉ huy của nhóm binh lính này Nhìn về mặt ngoài lo lắng của hắn giống như là nhà bị cháy vậy Lòng nóng như lửa đốt Tam Hòa Thượng bèn ngơ ngác nói Bình lính sao? Mã Khôi Nguyên khẽ nói Xem ra cái việc cướp ngục đã bại lộ rồi Lát nữa đừng vội hành động cứ nhìn sắc mặt ta mà làm Tâm Hòa Thượng gật đầu đồng ý Là ai đó nghe thấy tiếng bước chân dồn dập Mấy vị quan canh cổng thành trong vọng Gác cũng vội vàng chui ra ngoài Nhìn ngó xung quanh rồi nhìn nhau Thầm cảm thấy kỳ lạ Sau đó quát lớn với cả lính canh cổng Nạp đạn vào lòng Tất cả tỉnh táo cho ta Lúc này tên chỉ huy tóc chảy ngược chạy tới Nhìn nhóm lính canh cổng vào mấy vị quan này Rồi dưa tay chào kiểu quân đội nói Chúng tôi nhận lệnh của kinh cảnh vệ tư đến đây tăng viện phòng thủ À kinh cảnh vệ tư Vị quan béo ngẩn người một lát rồi hỏi Không phải là kinh cảnh vệ tư các người phụ trách bảo vệ tử cấm thành hoàng cung sao Sao lại chạy đến cổng thánh bên ngoài tăng viện phòng thủ như thế này Hóa ra bọn họ chính là Cầu nào thì cầu đó, đường nào thì đường đó Hai bên thì không liên quan gì đến nhau cả Kinh Cảnh Vệ Tư này là bộ đội hộ vệ của Viên Thế Khải chuyên bảo vệ an toàn cho Viên Thế Khải vào Hoàng Cung Tên đầy đủ là Kinh Thành Cảnh Vệ Tư Lệnh Bộ Đừng thấy cái tên mang hơi hướng phương Tây Cứ chưa công việc bọn họ từ xưa thì đã có rồi Ở thời đường gọi là Thiên Như Vệ Thời Tấm gọi là Cấm Quân Đến thời Minh đổi tên thành Ngự Lâm Quân Còn thời Thanh thì là Kiện dệ Doanh Tục ngữ nói rồi, vào cung đều là quan tam phẩm cả Những người này ăn ở trong hoàng cung Lại gần gũi với cả viên thế khải Đương nhiên là phẩm cấp cao hơn đám Binh lính canh cổng này Tên chỉ huy tóc trải ngược nói Chúng ta nhận được mật báo Hai canh giờ trước Thì ngục của Thuận Thiên Phủ đã bị người ta cướp Quan bình thường vong vô số Để ngăn chặn đám người này trốn khỏi kinh thành Kinh cảnh vệ tư chúng tôi đến đây Để tăng viện phòng thủ Vị con béo thì nghe xong kinh hãi mà nói Cái gì Là ai dám to gan lớn mật như vậy Dám đi cướp ngục ư Tên chỉ huy không trả lời mà quát lớn Người đâu Vào vị trí tăng viện Một tiếng ra lệ Đám binh lính liền vác súng thay thế lính canh cổng Đẩy hết đám lính canh cổng Cũ vào trong góc tường Lại đuổi lính canh ở trên vọng lâu xuống Đặt một khẩu súng máy hạng nặng lên vọng lâu Lòng súng to bằng cổ tay người Vung vảy xung quanh uy phong cực kề Đây đâu phải là tăng viện gì Rõ ràng là thay quân mà Quá nhỉ Bọn họ liên thay đuổi chúng ta xuống ơ Kinh cảnh vệ tư đây không phải là khinh thường chúng ta ơ Thật là vô lý Chiếm hết chỗ của chúng ta Bảo chúng ta đi đâu chứ bé bè thôi Bọn họ đông người lắm đấy Ngay lúc mà lính canh cổng đang oán trách lẫn nhau Thì một con ngựa phi nhanh tới Một người lính nhảy xuống ngựa Đi thẳng tới trước mặt của tên chỉ huy Đứng nghiêm chào kiểu quân đội nói Tư tử lệnh nhận được tình báo từ cấp trên Thân phận của người cấp ngục đã được xác minh Hình vẽ ở đây Nói xong liền lấy từ trong ngực ra một phong thư giày Đưa cho hắn lại nói thêm Tư lệnh từ nói những người này Ngày mai sẽ được đăng báo treo thưởng Xin lý phó quan ở đây kiểm tra nghiêm mặt người qua lại Không được để lọt một ai Tên chỉ huy xé một góc phong thư Rút từ bên trong ra mấy tờ giấy Trải ra trước ngực nhìn Hóa ra mấy tờ cáo thị truy nã Một trong số đó viết Hải bộ lệnh Nay có phạm nhân Trúc Lão Nhị Biệt hiệu phi thiên trùy Cướp bóc nhà cửa Giết người cướp của tội ác tay trời Nay treo thưởng thông báo Và mai bắt được sẽ thưởng 1.000 lượng bạc trắng Đặc biệt công bố cho mọi người biết Ngày 17 tháng 8 năm đầu dân quốc Mấy tờ sau thì nội dung đại khái là giống nhau Chỉ khác tiền thưởng với Trúc Lão Nhị mà thôi Danh sách như sau tẩu âm nhân bạch thế bảo 700 lượng. Bạch viên thông bối thạch bình hài 700 lượng. Quái tiền mã ngũ gia 700 lượng. Khu ma năng tộc mã khôi nguyên 700 lượng. Bạch tu hắc miêu tiểu đào hồng 700 lượng. Tam hòa thượng xa thông Thiên 700 lượng. Tên chỉ huy sau khi xem xong thì trầm ngĩ, xem ra cái chuyện cướp ngục này thật sự là không thể công khai. Cấp trên đã bịa ra mấy chuyện cướp bóc nhà cửa để bắt người Chỉ là không muốn để dân chúng chê cười thôi Thế là liền hỏi người lính báo tin Tình báo này từ đâu mà có Người lính báo tin trả lời Cái này thật sự là tôi không rõ Khi tôi đi cùng tư tử lạnh đến Thì mấy tờ cáo thị truy nã này đã được vẽ xong đặt trên bàn Nhưng mà vẫn chưa xác định được thủ phạm Lúc này có người gác cổng của Ngục Thuận Thiên đi vào phủ Anh ta chỉ vào bức vẽ, nói người cầm đầu chính là Trúc Lão Nhị này Ồ, tên chỉ huy nghi hoặc mà nói Xem ra cáo thị truy đã này đã được vẽ từ trước rồi Chẳng lẽ cấp trên biết trước những người này sẽ cướp ngục sao Người lính báo tin trả lời Cái này thì tôi không dám nói Tên chỉ huy xoay người đưa cáo thị truy nã cho một người lính bên cạnh nói Dán mấy tờ cáo thị truy nã này lên cổng thành, nhắc nhở mọi người Người lính nhận cáo thị đáp lời xoay người đi về phía cổng thành để gián Mấy vị quan trong vọng gác cũng xuống lại xem cáo thị Trong đó có người chỉ vào bức vẽ của mã khôi nguyên nói Ờ cái tên này sao quen quen nhỉ Người bên cạnh nói đùa Này nghĩ đến tiền mà phát điên à Bọn họ chính là tội phạm truy nã đó Chuyện này cũng muốn nhận họ hàng sao Không phải Ờ người nhìn kỹ lại thử xem Hình như có chút ấn tượng nhỉ Lúc này cái vị quan béo ở bên cạnh chỉ vào bức vẽ của tiểu đào hồng nói Đây chẳng phải là cái người phụ nữ vừa muốn ra khỏi thành sao Ờ đúng đúng đúng đúng thật sự rất giống Thế chẳng lẽ Mấy người lúc này mới nhớ đến bọn Mã Khôi Nguyên Vội vàng quay đầu lại nhìn Nhưng làm sao thì cũng chẳng thấy bóng dáng của họ đâu Vị quan béo lúc này mới vội vàng chạy đến trước mặt của tên chỉ huy gốc gáp bà nói À, trong số tội phạm truy nã Có 3 người chúng tôi đã gặp Cái gì? Các người đã gặp ư? Không sai Vừa nãy bọn họ ở đây ồn hào đòi ra khỏi ngoài thành Tôi thấy bọn họ có vấn đề Nên là không đồng ý Khi mà anh đến thì bọn họ vẫn ở đó Chỉ có nháy mắt không để ý thôi Người đã chạy mất rồi Tên chỉ huy kinh hãi mà kêu mẹ kiệm đám vô dụng các người Vịt đến miệng rồi còn ấy bay mất Vị quan béo bị mắng Sắc mặt hơi xám xịt Tự biết mình không chọc nổi đám đính này Nhanh gọi mấy người theo ta đuổi theo Tiên lính chỉ huy nhảy lên ngựa Rút súng lục từ bao súng ra nói với cả người lính còn lại có người ở đây canh giữ nghiêm mặt kiểm tra kỹ lưỡng cho ta Nói xong dẫn theo hơn 10 tên lính canh đuổi theo vào trong thành Chuyện đời cũng thật là trùng hợp Cùng với lúc đó trong một căn nhà hoang ở ngoại ô Bạch Thế Bảo và những người khác Sau khi mà từ biệt Mã Khôi Nguyên Liền ở lại trong căn nhà hoang này Chờ đợi tập hợp với cả các huynh đệ Trước mắt đã qua một canh giờ rồi Nhưng vẫn chưa thấy ai đến Yến tử Phi sốt ruột đi đi đại lại Miệng thì nói Đã một canh giờ rồi Bọn họ sao vẫn chưa về nhỉ Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao Mã Ngu Giang ngồi trên đất Dùng tay xoa xoa hai hòn đá trả lời Phải bình tĩnh và Có lẽ đang trên đường bị chậm trễ một chút Chúng ta dáng đợi thêm chút nữa Chậm trễ Yến Tử Phi kinh hãi mà nói Chẳng lẽ đã gặp phải đám quan binh sao Bạch Thế Bảo đi tới vỗ vai của Yến Tử Phi An Nội Yến Tử Phi huynh đệ đừng lo lắng quá Nếu thật sự gặp phải binh binh quan Không nói người khác Nhưng chỉ riêng công phu của Bạch Viên Thông Bối của Thạch Bình Hải cứu mọi người trốn thoát không phải thành vấn đề gì đâu Yến Tử Phi nóng nảy mà nói Hay là để ta quay lại xem thế nào Lời vẫn còn chưa dứt Chỉ nghe bịch một tiếng Có người ngã xuống bên ngoài nhà Mọi người vội vàng chạy ra ngoài Đỡ người đó dậy nhìn Hóa ra là Lý Sát Hả là huynh đệ Lý Sát kìa Yến Tử Phi nhìn xung quanh Nhưng mà không thấy bóng dáng người nào khác Liền vội vàng hỏi Huynh đệ À, anh bị làm sao vậy Các huynh đệ khác đâu rồi Lý giác dùng tay bịt chặt cánh tay Cả ống tay áo dính đầy máu Sắc mặt có chút trắng bạch yếu ớt mà nói Bình Bình Trong thánh đâu đâu cũng là quan binh Bạch kế bảo lo lắng hỏi Vậy vậy những người khác đâu rồi Chúng tôi đúc độ quan binh liền đề nghị tản ra Mỗi người tự trốn Rồi tìm cách đến nơi tập hợp Khi mà tôi chạy thì bị trúng đặn vào cánh tay Liền trốn vào má ăn của một nhà nông Dùng cỏ cu che lên người mới giữ được mạng trốn về đây đó Bà Ngu ra thấy sắc mặt của anh ta trắng bạch liền nói Vết thương của anh không nhẹ đâu Nhanh đợi anh ta vào nhà trước đi Yến Thử Phi đỡ Lý Sát vào nhà hoang Lật tấm ván quan tài lên mặt đất Đỡ Lý Sát nằm xuống Lúc này Bạch Thế Bảo xây ống tay áo của Lý Sát Nhìn thấy trên cánh tay bị đạn bắn thủng một lỗ, máu đang tuôn ra từng dòng, Bạch Thế Bảo dùng vải xé từ ống tay áo buộc chặt vết thương ở trên cánh tay cầm máu, sau đó nói với cả máng ngũ gia. Máu coi như đã, đã tạm thời cầm được rồi, nhưng vẫn phải kiếm một chút thuốc cầm máu để mà bịt kín vết thương lại. Diến Tử Phi bèn nói: "Để tôi đi vào thành lấy thuốc." "Khoan đã." Mãng Ngũ ra nói. Bây giờ trong thành thì đâu đâu cũng là quan binh Tôi sợ là một mình cậu không ứng phó được đâu Chỉ bằng để tôi cùng đi Lấy thuốc xong thì cậu đưa về trước Còn tôi ở lại vào trong thành tìm các huynh đệ khác Bạch Tế Bảo ngay xong lại nói Địa bàn Kinh Thành thì tôi là người quen thuộc hơn các người Tôi cũng đi cùng các người Ờ cũng được Mã Ngu Gia gật đầu Sau đó quay sang nói với cả Trúc Lão Nhị bên cạnh À, Trúc huynh đệ, cậu ở lại đây chăm sóc huynh đệ Lý Sát. Ở đây chờ chúng tôi trở về. Nhớ đọc, nếu trời sáng mà chúng tôi vẫn chưa về, thì cậu hãy dẫn các huynh đệ Lý Sát nhanh chóng rời khỏi kinh thành ngay. Trúc lão nhị trả lời, má ngu dài yên tâm đi, chỗ này cứ ra cho tôi. Sau một hồi dặn dò thì ba người bạch thế bào đứng dậy đi về phía thành. Kinh thành lúc này đã loạn thành một nồi cháo nguy cơ tứ phía. Đi được một đoạn, Mã Ngũ Gia đột nhiên dừng bước Kéo Yến Tử Phi vào Bạch Thế Bảo lại Vẻ mặt cực kỳ căng thẳng nói Này, vừa nãy các cậu có thấy chỗ nào không đúng không? Yến Tử Phi ngơ ngác nói Có chỗ nào không đúng? Bạch Thế Bảo câu mày nói Vừa nỗi tôi cũng cảm thấy là có chút hơi kỳ quái thì phải Việc Mã Ngũ Gia bất thành lình buông ra một câu Chỗ nào không đúng Cộng thêm Bạch Thế Bảo ở bên cạnh hồ theo Khiến cho Yến Tử Phi hoàn toàn dối rắm Không khỏi suy nghĩ nhiều Kinh ngạc kêu lên Úi trời dối rắm thật thật Thật là cái củ cải chấm thương ướt Ăn gì mà chẳng hiu gì cả Không sai Bạch Thế Bảo nói Luôn là cảm thấy chúng ta giống như là quân cờ vậy Mỗi bước đi đều nằm trong tính toán của người khác Bước nào cũng kinh sợ Mã nằm ổ Ép chúng ta vào đường chết cả Yến Tử Phi chen vào mà nói Thôi thôi thôi khỏi nói nữa Để tôi sẽ quay lại hỏi Lý Sát cho rõ ràng Mã Ngô Gia ngẩn người vội vàng ngăn cản lại Sao? Ờ, huynh đệ Lý Sát làm sao chứ? Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói Thì không phải là các người nghi ngờ cậu ta sao? Hả? Bạch Thế Bảo nghĩ Yến Tử Phi chắc chắn đã hiểu lầm ý của họ nên giải thích Ờ Chúng ta nói không phải là huynh đệ Lý Sát Mà là cảm thấy cái chuyện này thì có điều không đúng đâu Ờ anh nghĩ thử xem Chúng ta cướp ngục xong Trước mắt ở trong thành thì đầy quan binh Tin tức này chẳng phải lan truyền quá nhanh hay sao Giống như là Giống như là viên thế khải đã biết trước vậy Yến Tử Phi vỗ chán xấu hổ mà nói À tôi lại tính toán sai rồi Mã Ngu Gia ở bên cạnh lắc đầu mà nói Ta đoán thì là viên thế khải chưa chắc đã biết trước đâu Nếu không thì sẽ không để chúng ta cướp ngục thành công Mà tên tưởng khang kia thì e rằng cũng là nhận tin tức tạm thời vội vàng dẫn mấy chục tên binh lính đến bắt chúng ta thôi. Kết quả lại là tự chuốc lấy khổ. Nếu ta đoán không sai thì phía sau những chuyện này chắc chắn là có người đang bày cục, mà cái người bày thế cục này đã đang cố ý thả chúng ta, chỉ là không biết ý đồ quán ta là gì. Bạch Thế Bảo liền vội vàng đáp, "Thôi, bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, sẽ có lúc chân tướng rõ ràng. Tôi cảm thấy là vẫn nên cứu hình đại trước đi đã, rồi sau đó bàn bạc kỹ hơn." Mã ngũ ra gật đầu Rồi ba người nhanh chóng đi về phía thành Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 26 tại đây à, Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình Sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất Cũng như là nếu có kênh mới thì mình sẽ thông báo sớm nhất Ngoài ra thì yên tâm các bạn là Những bạn nào mà đang nghe bộ trường sinh Thì chắc chắn là mình sẽ không bỏ sở bộ đó đâu Uh, mình đang tìm thời điểm thích hợp để mà mình up thôi Tại vì hiện tại là cái video kháng của mình thì up lên và người ta có cái thông báo Là trong lúc mà kháng thì không được up hay là xóa bất kỳ một video nào ở trên kênh uh, Ngoại ra thì một lý do khác là khi mà ví dụ như là mình up một tập trường sinh sang Có nhiều anh em hỏi là tại sao mình không up cái bộ trường sinh đó sang một kênh khác Ví dụ như là kênh Diệp Tâm này Thì mình cũng xin nói luôn là khi mà một kênh mà đã bị tắt quảng cáo ở trên kênh á Thì tuyệt đối không được lập một kênh khác Hay là không được lôi kéo những người từ cái kênh mà bị tắt kiếm tiền sang một kênh đang kiếm tiền khác Mà cũng nếu phát hiện ra thì chắc chắn là sẽ bị tắt lốt cái kênh còn lại Giống như hồi xưa mà mình bị một cái kênh chết Sau đó thì mình lại bị chết luôn cả hai kênh cùng một lúc đó Nên là dù là mình cũng rất là muốn đọc <cười> Thế nhưng mà um, Vì một số cái vấn đề nên là Hết sức là mong mọi người thông cảm cho mình cái vấn đề đó Của bộ chuyện Hành giả có ai không à, Ngoài ra thì mình cũng xin bật bí là cái kênh Ví dụ mình có làm kênh mới á Thì cái kênh mới đó chỉ đọc truyện ngắn mà thôi Nên là những bạn nào mà yêu thích chuyện ngắn Thì hy vọng các bạn có thể theo dõi Để mình khi nào mà kinh ra thì mình có thể gửi đến các bạn. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo.